nâu ru em của mẹ dịu dàng nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của mẹ chung dương mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng thêm thơm mâm cơm ăn đâu con cho con luôn luôn tung tóe mẹ hiền không lên báo tôi mẹ già không dám nỗi khó mẹ là mẹ nhà chống mưa với gió hiền khô ngày ngày vươn vai ra khơi đón ôi con kim bồi hồi chiều chiều chơi vơi không ngồi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời mẹ tìm con trong gió bắc mẹ về phương nam nắng cát nhà mở cửa đem ra góp với Xin nghe sức thầm quên mẹ. Cuộc đời rối phai tan dấu thế giờ. dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu, gánh sân hà còn trọng hơn sương máu Dù thành thì hay thôn trang ai ơi lòng hẹn lòng bạn gái ta xây đời chị em ơi quê nước chờ mong ta sớm lập công tôi thắm ra sơn việt nam Những phút quan xuyến tề ra hay hướng lòng ta đến những ngày đang cơ hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lỡ tan nhân năm tháng đau thương không trôi. Ngày đang cơ hàn. Kìa cô nhìn không chút tình thân. Đời lắm tan Lại mẹ em ấy như đồng lúa chiều xi dao Tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng mẹ yêu Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu Hò la giu man mát em nhớ dấu giọt giận zơ Nắng mưa song chiều vui cùng tiếng hát trẻ hiện vui sướng biết bao thương con khuya sớm bao tháng ngày bao tháng ngày lần nổi dẻo neo nuôi con tới ngày lớn con dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền trường hai năm chõ bạc mãi đâu buồn phiền ngày đêm sấm tối vội cùng con nhỏ một nụ tiếng dư êm đêm mẹ hiền năm tháng Mẹ cho ta Một tình yêu thương Mẹ cho ta Một mùi thanh hương Con tim mẹ truyền đạt tất cả Mẹ dạy rằng Yêu thương quê hương Tình của mẹ Vời vợi chơi cao Tâm của mẹ Như vầng trăng sao Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng bàn tay mẹ cô vớt thương đau mẹ là phật đại nguyện hóa thân mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần. mẹ là nước nước nguồn vô tận cuộc đời mẹ chi Biết hiến mẹ là Phật, đại nguyện hóa thân Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần Mẹ là nước, nước nguồn vô tận Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng Con chấm tay chiêm ngưỡng ơn người Con nhiệt tâm khanh chúc vạn lời Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu Cho cuộc đời con mãi thắm tươi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 Con nhiếp tâm khanh chung vạn lời. Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu cho cuộc đời con mãi thăm tư. Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu cho cuộc đời. Con mãi Vườn rau, vườn rau xanh ngát một màu Có đàn, có đàn gà con nương nao. Mẹ quê, mẹ quê vất vả chăm chiều Nuôi đàn, nuôi một đàn con chặt chiều Cha gáy trên đầu ngọn tre, ba ba mẹ quê, chưa sớm đi chưa thấy về, chưa nụ cười con và đồng quan b bóng lúa trời soi trời soi bốc khói sân nhà nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra ba ba mẹ quê dậy sớm không để hạ chi Bà nhớ bà mẹ quê xưa ấy Mùa đông, mùa đông, mùa đông anh chiếu thân gầy Cháu bà, cháu bà ngủ ngon say Bà, bà mẹ quê, chân bước ra đời rồi xa ta mẹ càng gần, rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con như gió như mây bay qua thời gian, ôi mẹ. đói cơm lỡ bước biết người nào lo, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang.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 Em tuổi mới mỗi mùa xuống mới con mừng tuổi mẹ mỗi mùa xuống mới con mừng tuổi mẹ